Xin soi như trong trống, tôi một kẻ đã quyết tâm tách mình khỏi mọi giao tiếp xã hội và cảm ơn nơi sao kiếu mạnh đã rung rủi cho tôi rốt cuộc đậu được xuống một chỗ gần như không thể có hoạt động xã giao. Tôi, kẻ khốn khổ yếu nhược, sau khi cầm cự đến tận sấm tối trong cuộc vật lộn với buồn chán và cô đơn, cuối cùng tôi buộc phải cuốn cờ thua cuộc. Và khi bà Đinh mang bữa ăn tối vào, tôi lý cớ hỏi về những điều cần thiết cho việc an cư ở đây, mời bà ngồi lại trong khi tôi ăn, thành thật hy vọng bà ta sẽ tỏ ra là một cả ngồi lê đôi mắt và có thể hoặc khói động tôi lên, hoặc ru cho tôi ngủ bằng câu chuyện của bà. Bà đã sống ở đây một thời gian dài. Tôi màu đầu, bà đã nói là 16 năm, phải không? 18 thưa ông, tôi đến hầu hạ bà chủ từ khi bà mới cưới. Sau khi bà mất, ông chủ giữ tôi lại làm quán gia. À, thì ra là thế. Tiếp theo là một quảng ngừng. Có lẽ bà không phải là người bẻo lẻo trừ khi nói về những nỗi niềm riêng tư, mà những chuyện đó thì tôi chẳng quan tâm mấy. Tuy nhiên, sau khi ngẫm nghỉ một lát, hai nắm tay chống trên hai đầu gối với một vẻ suy tư u ẩn trên bộ mặt hồng hào, bà ta bật ra. Ôi, từ bấy đến nay, thời thế đã thay đổi biết mấy? Phải, tôi nhận xét, chắc bà đã chứng kiến nhiều biến chuyển. Dân, nhiều biến chuyển và phiền muộn nữa. Bà nói, Ừ, mình sẽ lái sang chuyện gia đình ông chủ nhà. Tôi nghĩ thầm, một đầu đề hay ho để khơi chuyện, cả cô gái quá xinh đẹp kia, mình cũng muốn biết lai lịch, cô ta có phải là người sinh trưởng ở vùng này, hay là một kẻ ngoại lai mà dân bản địa bản tính không muốn công nhận là họ hàng thân thuộc, như vậy có lý hơn. Với ý đồ đó, tôi hỏi bà Đinh tại sao Hellcrieff? lại cho thuê ấp trash cost và ưng sống ở một vị trí, một nơi cư trú soàn xỉnh hơn nhiều như vậy. Phải chăng ông ta không đủ giàu để bảo quản cơ ngơi cho tốt? Tôi hỏi. Giàu có ư, thưa ông, bà đáp, ông ấy có không biết bao nhiêu tiền và mỗi năm một nhiều thêm. Phải, phải, ông ấy đủ giàu để sống trong một ngôi nhà đẹp hơn như thế này, nhưng ông ấy gần như là keo kiệt. Dù ngay cả nếu ông ấy đã có ý định rời sang upstairs costs thì khi nghe nói có khách sọp thuê nhà, ông ấy cũng không chịu bỏ qua dịp may kiếm thêm mấy trăm bạc. Thật lạ lùng là con người ta lại có thể hám lợi đến thế khi chỉ có một mình trên đời. Hình như ông ta đã từng có một người con trai. Phải, ông ấy đã từng có một con trai, cậu ta chết rồi. Và cái cô gái nọ mở họp Cliff là vợ quá của cậu ta. Dân. Gốc gác của cô ta ở đâu? À, thưa ông, cô ấy là con gái ông chủ quá cố của tôi, Catherine Clinton, là tên thời con gái của cô ấy. Tội nghiệp cô bé, tôi đã từng bế ẩm cô ấy. Thực tình tôi đã cầu ước là ông Heathcliff dọn trở về đây để cô ấy và tôi lại có thể ở bên nhau. Cái gì Catherine Clinton à? Tôi kêu lên ngỡ ngàng, nhưng một phút suy nghĩ khiến tôi hiểu rằng đó không phải là con ma Catherine của tôi. Vậy tôi hỏi tiếp, người ở đây trước tôi mang họ linh tên ư? Chính thế. Thế còn cái anh chàng Onser, Helston Onser, cùng ở dòng Heathcliff là ai? Có họ hàng với nhau không? Không, anh ta là cháu gọi bà Linh tên quá cố bằng cô ruột. Vậy là anh con cô cậu của cô gái. Dân, cả chồng cô cũng là em họ với cô. Một người về đàn mẹ, người kia về đàn bố. Chả là Heldcliffe lấy em gái ông Linh tên mà. Tôi thấy ngôi nhà ở đồi gió hú, có chữ Onser, khắc trên cửa tiền. Đó có phải là một dòng họ lâu đời không? Rất lâu đời thưa ông, và Heldtên là người cuối cùng của dòng họ. Cũng như cô Cathy là người cuối cùng của họ chúng tôi Tôi muốn nói là dòng họ linh tên Ông có tới đồi gió hú đấy à Tôi xin lỗi đã hỏi thế Nhưng lại muốn biết cô ấy dạo này ra sao Mở Hedgrip với à Cô ta non rất khỏe và rất đẹp Tuy nhiên theo tôi không được sung sướng gì lắm Ôi trời tôi chả lấy gì làm lạ Và ông thấy ông chủ thế nào Xù xì như lưỡi cưa Và rắn cất như sa thạch Càng ít dây với ông ta càng tốt Hẳn ông ta đã từng lên voi xuống chó đôi lần trong đời Nên mới đâm cục càng như thế Bà có biết gì về tiểu sử ông ta không? Đó là tiểu sử của một gã tàn tàn thưa ông Tôi biết từ đầu chí cuối Trừ mấy điểm Ông ta sinh ở đâu Cha mẹ là ai Và hồi đầu ông ta kiếm được tiền bằng cách nào Và heo tên đã bị quẳng ra như một con chim chích chưa đủ lông cánh. Cậu con trai xấu số ấy là người duy nhất trong xứ đạo này không đoán ra là mình đã bị lừa gạt như thế nào. Này bà đi nạ, bà làm phút kể cho tôi nghe đôi điều về những người hàng xóm của tôi đi. Tôi cảm thấy có đi nằm cũng chả ngủ được, cho nên bà hãy hảo tâm ngồi lại hàng huyên một vài giờ với tôi. Ồ nhất định rồi thưa ông. Tôi đi kiếm tí đồ khâu thôi, rồi ông muốn tôi ngồi lâu chừng nào cũng xin dâng. Nhưng mà ông bị cảm hàng mất rồi, tôi đã thấy ông run cầm cập và ông phải ăn tí cháo cho dứt cơn lạnh đi đã. Người đàn bà đáng kính ấy lật đật chạy đi, tôi cúi lại gần đóng lửa hơn, đầu thì nóng, toàn thân lại rét rung. Hơn nữa, thần kinh và não tôi bị kích thích gần như tới mức ngây dại. Điều đó khiến tôi cảm thấy không phải khó chịu mà đúng ra là nơm nớp, như hiện giờ tôi vẫn còn lo thế, sợ bị tác động nghiêm trọng của những sự việc hôm nay và hôm qua. Bà ca trở lại ngay, mang theo một cái liển bốc khói và một giỏ đồ khâu. Sau khi đặt cái liển vào ngăn bên lò sưởi, bà kéo ghế lại, rõ ràng thích thú thấy tôi dễ kết giao như vậy. Trước khi tôi đến ở đây, bà bắt đầu kể Không đợi tôi phải này thêm, tôi hầu như ở luôn đồi gió hú, vì mẹ tôi là vú nuôi cậu Heidi Onser, tức là cha đẻ của Hilton, và tôi thường quen chơi đùa với đám trẻ con. Tôi cũng chạy việc giặt, góp sức dở cỏ để phơi khô, và quanh quẩn ở trại, sẵn sàng làm bất cứ cái gì cho bất cứ ai sai. Một buổi sáng mùa hè đẹp trời, tôi nhớ dạo ấy là đầu mùa gặt. Cụ chủ Onser ở trên gác xuống nhà dưới, quần áo gọn gàng cho một chuyến đi xa, và sau khi dặn dò Joseph những việc cần làm trong ngày, cụ quay sang Hartley, Cathy và tôi, vì tôi đang ngồi ăn cháo với hai cô cậu. Cụ nói với con trai, «Này chúng mình, hôm nay cha đi Liverpool, cha sẽ mang gì về cho con đây? Con có thể nêu cái gì con thích?» Nhưng ít ít thôi, bởi vì cha sẽ quốc bộ cả đi lẫn về, mỗi lượt 60 dặm, một thôi đường dài đấy. Hai đi sướng, một cái dĩ cầm ạ Rồi cụ hỏi Cathy, dạo ấy cô bé vừa mới 6 tuổi, nhưng đã có thể cởi bất cứ con ngựa nào trong chuồng, nên cô xin một cái roi ngựa. Cụ cũng không quên tôi, vì cụ giống là người hảo tâm, tuy thỉnh thoảng cũng khá nghiêm. Cụ hứa mang về cho tôi một túi táo và lê, rồi cụ hôn các con, chào tạm biệt và lên đường. Ba ngày cụ vắng nhà, đối với cả bọn tôi có vẻ dài dằn dặt, và cô bé Cathy cứ luôn miệng hỏi, bao giờ bố về? Bà cụ ông sơ chắc chồng về vào giờ ăn đêm của tối hôm thứ ba, nên bà cứ hoảng bữa ăn hết giờ này sang giờ khác, nhưng chả có dấu hiệu gì là cụ về. Và cuối cùng, lũ trẻ đâm mệt vì phải chạy hoài xuống cổng ngóng trông. Rồi trời tối mệt, bà cụ định cho bọn trẻ đi ngủ, nhưng chúng buồn rầu xin phép cho thức chờ. Giao khoảng 11 giờ đêm, then cửa được nâng lên lặng lẽ và cụ chủ bước vào. Cụ gieo mình xuống một cái ghế, vừa cười vừa rên rẫm và bảo tất cả đứng ra xa vì cụ đang mệt muốn chết. Có cho ba Dương quốc mà bắt phải đi bộ một chầu như thế này nữa, cụ cũng không thể làm được. Đến cuối chặng lại bị một chầu sợ chết khiếp. Cụ vừa nói, vừa mở cái áo bằng tô, cuộn thành một đụm ôm trong tay. Xem này bà nó, đời tôi chưa bao giờ bị cái gì làm mệt.